Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhân có lẽ là bị bóp cổ cho đến chết kết quả xét nghiệm tử thi cho thấy màng Trinh của nạn nhân đã bị rách từ lâu có dấu vết trước khi chết cũng bị gưỡng hiếp nhưng trong âm đạo của nạn nhân không thấy tinh dịch nghi rằng hung thủ đã sử dụng bao cao su hiện trường xảy ra tại một gian phòng trách phía trái ở tầng 2 của khu tập thể 3 tầng trong khu dân cư gần trường Đại học Du Phía ngoài cửa sổ phòng mà hai nạn nhân thuê, lưới cửa sổ đã bị phá hoại, chính là mái che của nhà để xe đạp. Do hiện giờ thời tiết đang nóng nực, cửa sổ phòng lúc nào cũng mở, rất có khả năng hung thủ leo từ mái nhà để xe lên sau khi phá hỏng lưới cửa sổ, đột nhập vào phòng giết người. Trên giường trong phòng ngủ phát hiện ra nhiều vết máu, tóc và mảnh vụn xương sọ. Qua xét nghiệm, đó chính là của nạn nhân thứ nhất, Húc Vĩ Cường. Do đó bước đầu có thể nhận định căn phòng này chính là hiện trường đầu tiên Cúc Vĩ Cường bị giết hạc. Mặc dù hung thủ giết người, phân chia thi tệ nhưng hiện trường không hề thấy hiện tượng máu me đầm đìa hết sức thê thẳng. Có thể khẳng định hiện trường đã bị quét dọn, không hề phát hiện ra dấu vân tay và vết chân khả nghi. Ngày thứ tư sau khi xảy ra vụ án, đội bóng đá của trường tổ chức một buổi nghi lễ dài nghệ cho Cúc Vĩ Cường. Bài điếu văn đã đọc xong, đội trưởng cầm chiếc áo cầu thủ, chấm chất lỏng gì đó, sau đó lấy bật lửa đốt chiếc áo. Chiếc áo cầu thủ số 1 của đội bóng đá trường đại học G bốc cháy nhanh chóng biến thành một đống lửa. Đội trưởng chắc là bị bỏng, vội vàng, ném áo xuống đất. Mùi đồ dệt kim và đồ nhựa bốc cháy bỗng chốc lan tỏa tràn ngập khắp nơi. Tiếp đến, nhìn thấy người quản lý sân vận động la hét chạy tới, dẫm liên hồi lên chiếc áo còn chưa cháy hết. Các thành viên đội bóng cuống cả lên, vây quanh người quản lý, lớn tiếng chất vấn. Người quản lý cũng nổi nóng, muốn bày nghi thức gì thì cứ bày, nhưng các cậu không được đốt lửa. Cỏ nhân tạo này mà bị cháy hỏng, các cậu có đền được không? Trở về phòng, cậu kinh ngạc nhìn thấy Thái Vĩ đang ngồi trên rừng mình xem sách. Phương Mộc vẫn còn ghi hận với Thái Vĩ về sự việc lần trước, nên mặt nặng mày nhẹ, chẳng thèm chú ý đến anh ta. Nhưng Thái Vĩ lại cười hề hề, mở miệng trước, đi đâu đấy? Tôi đợi cậu nãy giờ đấy. Nói chuyện chính nhé, có một bức thư giao cho cậu đây. Thái Vĩ dơ bức thư ra, nhìn vào mặt Phương Mộc, nét mặt nghiêm nghị. Mã Khải viết cho cậu. Thái Vĩ thấy Phương Mộc ngẩn đầu nhìn mình, vội vàng giải thích. Anh ta trực tiếp trao tận tay tôi, và tôi trực tiếp giao cho cậu. Thái Vĩ thấy Phương Mộc nhíu mày ngẩn người nhìn lá thư trên tay Sao? Cậu không đọc à? Phương Mộc không trả lời Chỉ nhìn chăm chăm bảo lá thư Phương Mộc thở dài Xách chiếc túi ni lông màu đen giống như trước đây Cậu đi về phía bãi cát ở phía đông bắc sân thượng Một lát sau Đám lửa cháy bùng lên Tàn giấy màu đen tung bay khắp trời rơi xuống Như không cam tâm Lại gắn gượng bay lên Thế nhưng cuối cùng cũng rơi xuống khắp sân cửa nát vụn, không chút động tĩnh. Phương Mộc, lôi lá thư, vẫn chưa đọc chữ nào. Muốn nói gì đó với đốm lửa, miệng há ra, nhưng vẫn không nói gì. Chỉ ném bức thư vào trong đám lửa. Nhìn nó uốn tông, rồi cháy thành cho, hòa lẫn với cả giấy khác, bị gió cuốn lên, bay đi mất. Từ nay, tất cả mọi thứ của anh đã hoàn toàn chấm dứt không để lại chút dấu vết gì trên thế gian này. 7 giờ 30 phút Phương Mộc bị cuộc điện thoại của Thái Vĩ làm cho tỉnh giấc. Thái Vĩ nói với cậu 2 giờ 50 phút sáng nay Mã Khải đã bị xử bắn. Một viên đạn đã chấm dứt sinh mạng. Không hề có đau cổ. Trường Đại học Sư Phạm vào kỳ nghỉ hè thật vô cùng vắng vẻ. Phương Mộc Để đầu trần đi trên đường dưới cái nắng oi ả hai bên là những tòa giảng đường nhà ăn sân vận động thân quen cũng có những khu ký túc xá mới xây khá lạ lẫm Phương mộc nhìn ngó xung quanh giống như một người mới đến cảm giác trong lòng có lẽ là buồn dầuu thất vọng hơn là cảm giác thân thiết kỳ nghỉ hè đã trôi qua 3 tuần rồi sau khi Phương mộc trở về nhà ở thành phố C, Ngày nào cũng cố gắng làm một người con ngoan ngoãn, biết nghe lời. Hôm nay, ở nhà giúp mẹ dọn dẹp vệ sinh, Phương Mộc bất ngờ phát hiện ra rất nhiều quần áo. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net